Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bây giờ khi đã xác định được hướng cận đi Một hàng bốn người men theo con đường núi Mà vất vả bước từng bước Có câu Nhìn núi chạy chết ngựa Từ trên vách đá Thấy ngọn núi như gần ngay trước mặt Nhưng đoàn người lại phải đi một anh sợ Mới đến được chân núi Đến nơi Đứa mắt nhìn lên phía lưng núi Để thấy một bình đại lưu xa Bên trong cả tốt một ít sương độc sâu hoáy. Sư phụ cương, tiểu tập tính của bọn sơn quỷ là sợ ánh nắng mặt trời, tuyệt đối sẽ không đi ra vào ban ngày. Vì vậy nên liền muốn tới cửa động, dò la một chút tình hình. Sau khi ra khỏi hang, bước chân ông nhẹ dẫm một chút lộc trên mặt đất, rồi lính đã đạp một cước lên giữa không trung cao đến hơn bát chưởng, tiếp cận với chỗ lồi lên của khối đá, vài lần đắp vách núi. Điền nhảy tới phía trên bỉnh đài. Sư phụ Cương nhìn vào trang đồng xem một chút, quả nhiên trước mắt là một người mảnh yên tĩnh, không có bất kỳ động tĩnh gì. Có lẽ bản quệ vì sợ ánh mặt trời nên đã ẩn nấp hết. Sư phụ Cương quay đầu nhìn lại đám người tiểu sang dưới vách núi cật cật đậu, biểu thị ý nghĩa trên này an toàn và bảo#### có thể liên động. Tiểu sang tự nhỏ đã sống trong rừng, quen với sự động vách đá dựng đứng đối với nó. Để leo trèo không có chút khó khăn gì. Hai ba bước nữa liền có thể trèo lên tới đỉnh dốc. Đại Trán Nhị Tráng cũng không phải bình thường, quả là những người có năng lực nhất trong thôn, nhanh chóng bám chặt vào cây sau lưng điểm xanh trèo lên trên. Sư Phổ Cương ngay trước khi vào động, một lần nữa dẫn dắt ba người, lẫn như ở trong động gặp phải sơn quỷ, liền dùng phô liên điểm đánh. Sơn quỷ phục ấn, quấn phôi tiêu thuộc, thuộc dư. Sơn quỷ bị cô đánh trúng, ra khoá thạch huyết thối. Nhưng mà sơn quỷ có thể biến vật trong bóng tối, nhất định không được lơn là cảnh giác. Ba người sau khi nghe lời giải thích của sư phụ Khương đã hiểu rõ, đều gật đầu đồng ý. Nhị Tráng đã nhanh nhanh tiến bước nửa lên, chiếu sáng được đi. Sư phụ Khương và Tiểu Sang đi phía trước, thế rồi bốn người từng bước một đi vào trong sơn động. Đi vào không bao xa, Tiểu San liền dùng cánh tay áo che bình ngũ. Trong độc hắc nơi, bề đại những chất thải xấu bệnh quyệt tiết ra, mùi hôi thối nồng nặc, khiến người ta như muốn óm. Sư phụ cương thấy tiểu Giang dùng thanh áo tranh nhũ, liền nhớ lại lúc lần đầu tìm gặp nó, tiểu Giang cũng từng một có một thời gian giãy giử trong giật. Anh luôn ở đó, có thể lúc nào phu phát ra mùi hôi thối. Ấy vậy, mặc giờ trước mùi hôi của kẻ khác, liền có thái độ như vậy, nên làm cho ông muốn nhắc lại chuyện xưa. Tiểu Sang bị sự phục cương khắc lạ chuyện xưa tổng thể, liền giận dỗi, cả thấy có chút mất mặt. Thế rồi họ tiếp tục đi về phía trước một đoạn, sự phục cương đột nhiên nép vào trong vách độc. Biểu khí đám người lê tin lặp ở thân, có vẻ như có sĩ nguyên tiệp trước mắt. Ở không gian phía trước, dần xuất hiện một không gian vô cùng rộng rãi, nhưng xem xa tụ sơn quỷ đã xuất hiện. Thể lực của tiểu sang trong bóng tối vô cùng tốt, đưa mắt nhìn vào trong bị nhìn thấy một đám sơn quỷ ngồi nằm ngắc dọc. Mỗi một tên đều đang say giấc ngủ ở giữa thính đán cũng còn có cái hang động, bên trong nếu nghe kỹ thì phát ra tiếng trẻ con khóc. Đáp giữa đi, những đứa trẻ chất lở ở bên trong sân đẩu kia. Sư phụ cưng ngăng trống bạc đại tráng nhiệt tráng tắt ngọt lửa để tránh lạc kinh động đến bọn sơn quỷ, sau đó nói đám người cẩn thận bước chân, cố gắng di chuyển, đừng để phát ra tiếng động. Nhưng lúc bà Sơn Quỷ vẫn còn đang ngủ Chạy vào bên trong kiếm những đứa trẻ Kế hoạch đã định Bốn người ngay chóng nắm mắt thời cơ Nhóm chân lên đi Vượt qua đám Sơn Quỷ Kiếm gần là hang Mỗi một bước đi Đều thấp thởm Sợ sẽ dẫn phải Sơn Quỷ Hoặc là xương cốt ở trên đất Rồi khiến bà chúng thức dậy Như vậy sẽ khó đối phó hơn rất nhiều Cũng thật may mắn Bốn người trước sau cũng lệnh lệnh Vượt qua được đám Sơn Quỷ Nhưng ngay lúc sư phụ Cương chuẩn bị hạ lệnh, lại nghe thấy rắc một tiếng. Tiếng xương cốt vỡ vụn trong hầm độc bỗng vang vọng. Sư phụ Hư kêu sang, đại tráng đi ở phía trước, băng về nhẹ nhàng quay người nhìn. Thì liền nhìn thấy nhiệt cháu, một mặt hoảng sợ, đứng ngay về chiếc cúng, mình ngu quật chân sư linh, dưới chân của anh là một đoạn sư thú bị đạn nát. Yếu lộ, sư phụ Cương thấp giọng lớn một câu tiêu sầu, xem xa cuộc hành trình cứu những đứa trẻ của họ không hề dễ dàng. Chỉ một tiếng động này, các nhân sự quỹ trong hang động liền bị đánh thức. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net